các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mạnh đứng ngay cạnh sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Cả hai không ngờ con quỷ nhi do ông Hùng phái ra lại lợi hại đến như vậy. Mạnh hít sâu một hơi, hai tay thì khẽ chắp lại, miệng khẽ lẩm nhẩm đọc cái điều gì đó như là kinh Phật bằng tiếng Phản. Những câu kinh Phật đó rơi vào tai của con quỷ nhi thì cứ như hàng trăm, hàng ngàn người to nhỏ cùng nhau niệm chú vậy, khiến cho nó đau đầu vô cùng. Nó nằm vật ra sàn. Hai tay thì đưa lên ôm lấy đầu, đôi mắt trắng dã dần dần chuyển sang màu đỏ rực như màu máu. Trên trán của mạnh cũng bắt đầu diện ra mồ hôi lấm tấm, nhưng cậu vẫn kiên trì, nhắm mắt, tập trung niệm kinh. Ông Hưng chớp lấy thời cơ lấy trong túi ra một sợi chỉ ngũ sắc ném về phía của con quỷ nhi. Hồng nhân lúc nó không đề phòng mà chói nó lại. Người thấy cái mùi nguy hiểm, con quỷ nhi dùng toàn bộ quỷ khí trong cơ thể tạo thành một cái lồng to bao bọc toàn thân của mình. Ngăn chặn không cho sợi chỉ ngũ sắc ấy Có cơ hội cẩn thần Rồi đột ngột Con quỷ nhi ấy hét lên một tiếng vang trời Đúng lúc đó Mạnh cũng phun mạnh ra một ngụm máu Sắc mặt đã tái nhợt Nay lại càng tái nhợt hơn Cứ như những người bệnh nặng sắp chết vậy Ông Hưng thấy Mạnh có vẻ như đã sắp không chịu nổi nữa rồi Thì ông vội vội vàng vàng Chạy nhanh vào trong phòng của mình Mà lấy ra một thanh kiếm bằng gỗ Cả thân thanh kiếm gỗ có một màu đen Trên đó Được khắc hình chín con rồng quấn lấy nhau Ông Hưng ném mạnh thanh kiếm đó về phía của con quỷ nhi Nhìn thấy thanh kiếm đó Trong mắt của con quỷ nhi hiện lên cái vẻ bối rối và đầy vẻ sợ hãi Tranh thủ lúc thanh kiếm gỗ đó còn chưa bay đến bên cạnh mình Nó quay người dự định phóng người ra cửa sổ để bỏ chạy Nhưng chưa chờ cho con quỷ nhi kịp bỏ chạy Thì thanh kiếm bằng gỗ đó đã xuyên thẳng qua người của nó Cả người của con quỷ nhi cứng đờ giữa không trung Hai mắt trợn trừng như muốn lồi ra khỏi hốc mắt Một lúc sau Nó kêu lên một tiếng không cam lòng Rồi cả người của nó chợt nổ tung Hóa thành từng làn khói mờ Rồi tiêu tán trong không khí Mạnh thở Phào Rồi ngồi phịch xuống dưới ghế Cậu đưa tay lên trên chán để lau mồ hôi Hào đưa tay run run rót cho Mạnh một cốc nước Cậu vẫn chưa thoát ra được khỏi nỗi sợ Do ông Hùng đã mang lại Chờ cho Mạnh uống xong cốc nước Hào mới lên tiếng hỏi Như vậy là xong rồi đúng không hả Mạnh Không có còn nguy hiểm gì nữa có đúng không Mạnh lo lắng lắc đầu Lòng của Hào vừa nhẹ nhàng Nay vì cái lắc đầu đó của Mạnh Mà ngay lập tức đã trở lại nặng nề hơn Sau khi đánh chết con quỷ nhi xong Ông Hưng lật đật đi vào phòng Lấy ra một cái túi vải màu đỏ Ông lấy trong đó ra một sắp bùa Đưa cho Dung Ông dặn con mang sắp bùa này phát cho mọi người Mỗi người một cái Và kêu mọi người vào trong phòng của bố Để mà tránh nguy hiểm Xong rồi còn mang số bùa dư còn lại, dán xung quanh và tất cả những cái cửa ra vào cho bố nhé. Dung gật đầu với ông Hưng, rồi cô cùng bà Chi chia nhau đi làm. Phân phó với Dung xong, ông Hưng tiếp tục lấy trong túi ra một cái gương đồng, trông có vẻ đã xưa cũ kỹ lắm rồi. Ông cầm cái gương đó đi nhanh về phía cái cửa sổ. Khi nãy con quỷ nhi vừa bay vào mà treo nó lên trên. Sau khi treo cái gương đồng ấy xong, ông Hưng quay người đi về lại cái bàn, Mà ngồi xuống đối diện với Mạnh Đưa tay cầm cốc trà lên uống một ngụm Ông Hưng nhìn Mạnh mà nói Chú nghĩ mọi chuyện chưa xong đâu Có thể một lát nữa thôi Chúng ta sẽ đối diện với quỷ tình Con chuẩn bị sẵn tâm lý đi Một lát nữa Chú sẽ phụ trách tiêu diệt nó Còn con phụ trách việc bảo vệ thằng Hảo đi Nhớ nhá Mạnh không phản đối gì Mà chỉ gật đầu với ông Hưng Cậu biết sức lực còn sót lại Của mình hiện giờ thì khó mà có thể chống lại được với quỷ tình. Ngay lúc Dung quay trở lại, cô vừa định báo với ông Hưng là đã làm xong mọi việc. Nhưng mà ông đã dặn, thì ngay lúc đó đột ngột từ ngoài cửa bay vào một bóng người phụ nữ. À ta nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt rơi vào trên người của Hào. Hào đối mắt với người phụ nữ ấy, trong lòng thì không hiểu tại sao, lại chẳng có cảm giác sợ sệt gì cả. Người phụ nữ ấy cứ như là một người bình thường. Chỉ có điều là sắc mặt có phần hơi trắng nhợt mà thôi. Chứ ngoài ra không có gì đáng sợ cả. Nếu như không trông thấy ả ta bay từ ngoài cửa sổ vào, thì nhìn sơ qua, Hào cứ nghĩ người phụ nữ này là một người hết sức bình thường. Người phụ nữ ấy nhìn Hào chăm chăm một lúc, rồi ả chậm rãi đi nhanh về phía của cậu. Nhìn thấy người phụ nữ ấy đi về phía của mình, Hào dùng mình một cái rồi lùi ra phía sau lưng của mẹ Ông Hưng tiến lên một bước chặn đường đi của ả ta. Quỷ tinh nhìn chăm chăm vào ông Hưng trong mắt thì không hiện lên một chút cảm xúc nào cả nó cứ vô hồn đến đáng sợ ông Hưng bị cái ánh mắt đó nhìn chăm chăm bất giác trong lòng của ông cũng hiện lên thích cảm giác ái ngạ nghe chuyện hot nhất tại đọc